Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.chấm.net. Lôi, không nên nghĩ cho em đáng sợ như vậy. Đó là hai người đàn ông cọ yêu sâu đậm. Hạc Tăng Lang thật sự cảm thấy thật khó khăn, không biết nên đứng ở bên nào mới phải. Được rồi, anh sẽ tự thuyết phục mình, không thèm nghĩ đến người khiêu gợi mỹ lệ như em ở biết tiệc đó sẽ bắt lại bao nhiêu ánh mắt của đàn ông nữa. Anh sẽ cũng tận lực, không thèm nghĩ nữa. Cha em có an bài một vài thanh niên tài tuấn cho em hay không? anh nói xong rất uất ức giọng nói cũng rất chua lôi anh có cần phải nghĩ theo hướng xấu như thế không qua điện thoại hai tầng lầu cũng ngửi thấy được mùi giấm chua dày đặc của anh anh yêu cố gắng làm hơn hai tháng nhưng không đả động đến tâm lão nhân ra một chút nào điều này làm cho lôi thượng đình bắt đầu phiền não cái người này nói gì vậy là vì vậy thì anh sẽ mất đi kiên nhẫn hả anh phiền não khiến cô rất lo lắng dù sao cũng là cô giữ lấy anh trong lòng cô rất lo lắng giữa cuộc anh nguyện ý vì cô mà bỏ ra bao nhiêu danh giờ cuối cùng của anh ở đâu liên quan đến yêu cầu của cha anh sẽ làm đến cùng tất cả sao với lại cuối cùng có một ngày anh sẽ mất đi kiên nhẫn rời đi không lắng lẽ thở dài một cái ở trong lòng hát từng lăn trầm mặt sự trầm mặc của cô lan tràn đến độc kiếp của điện đau kiep lôi tựa đình mới giật mình Anh cho cô áp lực và lo lắng quá lớn rồi. Thôi, cứ coi như anh chưa nói những lời đó đi. Em đi đi, làm thật tốt nhé. Buổi tối nhất định phải để tài xế đưa về nhà an toàn mới được, biết không? Anh mở miệng Trần An cảm xúc đang xuống thấp của cô, trong lòng cắt đứt liên lạc, hai người theo đuổi tâm tư của mình, ngồi trở lại chỗ ngồi. Lôi Tiểu Đình thâm trầm suy tư, muốn biết đến tột cùng Hắc Mộc Thác muốn an bài như thế nào. Mà hát tương lăng lo lắng, lôi tiểu đình còn có thể ở lại Tokyo bao lâu. Lo lắng ở trong lòng lan tràn ra, ngồi nổ chôn sâu bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Vào thu, nhiệt độ hơi lạnh léo, cây phong trong sân nhà chập chờn trong đêm đen. Lôi tiểu đình không có cách nào ngủ. Anh đứng trong đỉnh viện, ẩn mình trong bóng tối, không tính động hút thuốc. Ánh mắt lạnh lùng nhìn cửa khắc hoa Mười một giờ rưỡi đêm khuya rồi mà cô còn chưa trở lại Chẳng lẽ bữa tiệc trễ như vậy vẫn chưa kết thúc sao Phiền não hút xong một điếu lại thêm một điếu Trên trái chân đã có mấy tản thuốc Rốt cuộc lúc nào thì cô mới chịu về nhà Kiên nhấn của Lôi Thiệu Đình gần như đến cực hạn Sao mặt của anh hút xong một điếu lại thêm một điếu Trên trái chân đã có mấy tản thuốc Rốt cuộc lúc nào thì cô mới chịu về nhà kiên nhẫn của lôi thiệu đình gần như đến cực hạn sao mặt của anh theo thời gian trôi qua mà càng âm trầm bỗng dưng hai cái đèn xe chiều đến cuối cùng chiếc xe kia dừng ở cửa biệt thự đứng ngửa bên cửa lôi thiệu đình giơ tay che đi ánh sáng đặc biệt trói mắt ở trong bóng tối anh nhau trọng mắt đen lại chậm dại đến gần nhìn người đến từ xe đua màu bạc một người đàn ông trẻ tuổi bước xuống từ trên xe ăn mặc rất thoải mái không hề giống tài xế nhà họ hát lôi thượng đình tới gần hơn nữa khi mắt tránh trùng tiết sáng nhức mắt kia ra muốn nhìn rõ người đàn ông kia nhưng còn chưa nhìn đến mặt anh ta chỉ thấy anh ta sải bước vòng qua đầu xe mở cửa xe bên kia xa thần mật đỡ Hạc tương lăng xuống xe hát tương lăng đừng không vững thân thể mềm mại mặc lễ phục mậu vàng óng ta chỉ thấy anh ta sải bước vòng qua đầu xe mở cửa xe bên kia xa thần mật đỡ hát tương lăng xuống xe Hạc tương lăng đừng không vững Thân thể mềm mại Mặc lễ phục mậu vàng ống Hoàn toàn dựa vào trên người đàn ông kia Mà tay người đàn ông kia Còn thân mặt đặt ở eo của cô Cử động thân mặt giữa hai người Khiến tính nhân nại của lôi thiệu đỉnh Cũng bị cắt đứt Tiểu thư tương lăng em không sao chứ Thôn thượng trình giá Đang cúi đầu quan tâm hỏi thăm Trước kia anh đã từng nhiều lần Muốn đến gần cô Thậm chí bày tỏ tình cảm ngay trước mặt Nhưng đều bị hát tương lăng cử tuyệt Vì thế anh bị trưởng bố trong gia tộc nói nhiều lần Vì gia đình vẫn rất hy vọng Anh có thể cưới tương lăng vào cửa Một mặt có thể lấy được che chắn của nhà họ hát Mặt khác còn có thể nhờ tài năng quản lý sở trường của hát tương lăng Để công ty nhà họ thôn bước thao lên Tối nay dựa vào lôi kéo từ bác trai Hắc tôi ngô đột nhiên xuất hiện từ bên trong Người cô cần là tôi, không phải cậu Mặt sắc lạnh nhìn về phía Tôn tượng Chính Giá đang đứng ở đó, một tay lộ tiêu đỉnh thô lỗ, kéo thân thể mềm mại nhu nhược ở trước ngực anh ta về. Hạ tầng lăng ngất xỉu. Nghe truyện hot nhất tại đọc